Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nửa đêm hôm đó bỗng nhiên những bát nhang đặt trên bàn thờ bốc cháy rất dữ dội Khi Thanh phát hiện chạy ra thì lạ hơn nữa Cái hộp kính bao pho tượng trầm bỗng nổ to và vỡ toang ra từng mảnh Thứ ánh sáng xanh hôm trước lẽ lên rất là lâu Như được báo trước một điều gì đó Tự nhiên Thanh đổi ý hủy lễ ăn hỏi sáng ngày mai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 Hiểu ra điều đó nên kể từ đó Thanh chỉ đóng cửa và luôn nhang khói đều đặn cho cả pho tượng trầm hương. Về sau này, người ta đồn rằng cậu Lê Thanh đã có quan hệ với hồn ma hay là một người con gái nào đó ngay trong nhà mình. Cô ta chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi và mỗi khi xuất hiện thì mùi hương lạ thường lại lan tỏa ra khắp xóm. Hư thực ra sao thì chỉ có Lê Thanh mới biết. Chỉ có điều là Hàng chục năm sau vẫn chẳng thấy anh chàng này lấy vợ. Vậy mà ngôi nhà anh ta ở thì lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện Ma Trầm Tinh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.